các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng bạn với anh, làm anh hết sức hãnh diện với người chung quanh. Hương hỏi: uhm, "Anh ở quanh đây hay là ở đâu mà mãi hôm nay mới thấy anh đến uống nước lần đầu?" Phi lúng túng đáp: "Thưa thưa tôi tôi ở xa, cũng cũng không xa lắm, tôi tôi ở đường Võ Thành Trung." "Ồ, Võ Thành Trung thì cũng xa đấy chứ. Tận đấy mà sang đây uống cà phê thì quý hóa quá, mà lại ngồi cả ngày từ sáng đến tối." Phi chẳng biết nói sao, vượn cười đáp. <cười> tôi tại tại tôi thấy quán đẹp cho nên tôi thích ngồi lâu. <cười> thế à? Ờ vâng thì từ khi có quán cà phê cung đàn cho đến bây giờ, thỉnh thoảng thì cũng có người ngồi lâu, nhưng mà chỉ nửa ngày là cùng chứ cũng chưa có ai kiên trì ngồi từ sáng đến lúc đóng cửa. Anh là người đầu tiên đấy. Ờ chắc chắc tôi phải đăng báo cảm ơn. Ừm thế thì à, hôm nay anh anh có định ngồi tới tối không? Hương vừa dứt câu thì con Dung tiến lại đứng bên cạnh và lên tiếng phụ họa. "Mẹ ơi, hôm qua anh cứ hỏi thăm mãi về mẹ, hỏi mẹ tên gì này, mẹ có chồng chưa này, mẹ có người yêu chưa này, rồi ai đứng nói chuyện với mẹ à, anh ấy cũng thắc mắc hết." Phi xấu hổ cúi xuống, Dung nhìn Phi và bảo: "Nó, bữa nay có bà chủ em đấy, anh hỏi thẳng bà chủ em đi." Phi thấy tối tăm mặt mũi không kịp trả lời, vốn tính nghịch ngợm, Dung quay sang Hương thản nhiên tiếp Anh ấy hỏi mẹ là có người yêu chưa? Con nói là có rồi mà anh ấy không tin. Mẹ nói cho anh ấy nghe đi để anh ấy khỏi mất công hỏi nữa. Phi vốn nhút nhát lại gặp hai mũi rồi cùng tấn công. Cuống quá buột miệng nói: "Tôi hỏi giùm người ta chứ đâu phải tôi hỏi cho tôi." Nghe câu trả lời, Hương ngẩng đầu nhìn Dung mỉm cười. Cả hai cùng đoán là có ai đó say mê Hương và nhờ Phi dò xem Hương đã có bến đậu chưa. Chuyện này thì thường thôi, vì ở địa vị của Hương, thiếu gì người muốn la vào dùng nhanh miệng hỏi tới. "Ồ, oh, người ta nhờ hỏi anh à? Nhưng mà người ta là ai? Có có đẹp trai, có lịch sự, có tử tế bằng anh không mà dám hỏi thăm mợ tôi?" Dung vừa dứt câu thì một bàn ở sát quầy kêu tính tiền. Cô vội bỏ Hương ngồi đó tiến lại gặp khách. Hương tò mò nhắc lại, "Ủa thế thì ai nhờ anh hỏi? Sao họ không đến thẳng đây mà lại phải nhờ anh?" Phĩ đần đo một chút rồi đáp. Tôi tôi nói cái này cô phải giữ kín nó nhé. Không là người ta chửi tôi đấy. Thật ra thì tôi cũng chả thấy cũng chả có gì quan trọng, nhưng mà người ta bảo tôi giữ kín thì tôi cũng yêu cầu cô giữ kín. Tôi biết cô sắp lấy chồng ở bên Mỹ, tôi có lời mừng cho cô. Ờ sao anh biết tôi sắp sang Mỹ? Anh nói chuyện lung tung quá. Tôi chỉ biết tôi chỉ muốn biết là ai nhờ anh điều tra lý lịch của tôi. Phi hạ giọng nói nhỏ. Có một ông Việt kiều ở khách sạn Sài Gòn. Ông ấy già rồi. Người nhà của cô, ông ấy bảo cô là cháu của ngài. Hử? Ông ấy tên là gì? Ba con của tôi à? Sao anh lại biết ông ta? Bộ à, anh quen ông ta hay sao? Phi chậm rãi kể. Không. Thu thật với cô là tôi chạy xe ôm. Tôi đứng đón khách trước cửa khách sạn. Sáng hôm qua ông Việt kiều ấy gọi tôi. Tôi tưởng ông ấy thuê tôi trở đi đâu Hóa ra không Ông ấy bảo là ông ấy định gà chồng cho cô ở bên Mỹ Nhưng chỉ sợ cô có người yêu bên này rồi Cho nên ông ấy nhờ tôi đến đây xem cô có người yêu chưa Nếu chưa thì ông ấy sẽ đến gặp cô Và giới thiệu cô lấy chồng bên Mỹ Tôi nói thật ạ Có người yêu bên này rồi cô cũng nên bỏ Câu chuyện đang từ chỗ đùa giỡn Bỗng trở thành quá nghiêm trọng Hương hoang mang hỏi lại: "À, thề ông ấy tên là gì? Anh có biết không?" Phi vòng tay ra phía sau móc bó và đáp: "Có chứ. Ông ấy có cho tôi cái card visit đây này. Có phải là là bà con của cô không? Ông đây này ông Peter Thành Phạm." Vừa nhìn thấy tấm danh thiếp, Hương tái mặt run lẩy bẩy. Đây chính là business card của ông Thành mà Hương đang giữ cả sấp trong phòng trên lầu. Phi nhắc lại: có phải bà con của cô không? Như vậy là cô sắp lấy chồng bên Mỹ, sướng quá rồi còn gì nữa. Ờ ông Thành thì tôi biết, nhưng mà anh bảo sao? Ờ ông ấy đang ở khách sạn Sài Gòn à? à có, có thật không? Sa, sao sao về mà mà không chưa tôi biết. Anh anh gặp ông ấy à? Phi cẩn thận tà hình dáng ông Thành rồi nhấn mạnh. Ông ấy thuê tôi 100.000đ để đến ngồi đây cả ngày mà lại Ông mới không thuê tôi thì tôi phải chạy đi kiếm cơm chứ, làm sao dám ngồi đây từ sáng đến tối. Ông mới cho tôi coi hình của cô và bảo đây là cô Hương chủ quán cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net